Chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.forsachnói.com Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn tính sách, nét tắt của loài sói, tác giả, la vũ, Sài Gòn bút dịch, và xuất bản là Nẵng Ấn Hành năm 2009. Chỉ sách này được tài trợ bởi công ty tiên thanh với hệ thống website như sau. 1. Website giao sư hoàn hảo giáo Việt Nam www.giao sư viện.dn 2. Diễn đàn sôi đọc www.thongcangpui.com 3 cách ra bảo vệ môi trường của quay web chấmâm giảrá.com 4 khoa sách nói lớn dấu Việt Nam quay liên hệ ông học 086 2 9192 11 sống trong nền cảnh kẻ làm vui sẽắn tự thuật của loài sóiềm nắng rắn buông là thiên tính của động vật Kẻ mạnh ăn kẻ yếu là quy luật sắc của tự nhiên, ta biết tấn công, nhưng cũng biết dựng bộ, ta không sợ trần trụi, nhưng cũng rất giỏi ngụy trang, ta vừa có thể chiến đấu đơn độc, vừa giỏi tấn công tập thể, ta hiểu như quy tắc rừng rậm và hoang dã, vì vậy, ta vẫn mãi là kẻ chiến thắng. Tính kiên trì của sói Phép tắt 1 Vương lên từ trong đống lỗ nát Vườn thỏa nguyên của châu Phi thường xuyên xuất hiện sư tử, hổ và báo, chúng rất to khỏe, động tác nhanh mạnh. Nhu cầu về thức ăn cũng rất lớn. Đối với một số loài động vật ăn thịt có kích thước tương đối nhỏ trên thảo nguyên như loài sói, những con vật to lớn này là đối thủ lớn cạnh tranh thức ăn với chúng. Xét về tầm vóc, tốc độ, sức khỏe và vũ khí chiến đấu, móng vuốt và răng, sói không phải là đối thủ của những động vật thuộc họ mèo này, nhưng loài sói trên thảo nguyên vẫn không rơi vào tình trạng đói đến mức gầy trơ xương. Chúng thường ăn những thức ăn thừa của những con mèo lớn này và đôi lúc, chúng còn dựa vào sự linh hoạt của bản thân để cướp thức ăn từ miệng những con mèo lớn. Thậm chí, nhờ vào sự hợp tác tập thể, thỉnh thoảng vài sói còn có thể giết chết báo. Là một kẻ ăn thịt, trong môi trường sống hạnh được yếu thua, vì sự sống, vài sói không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình, cho dù là đến phút cuối cùng của sự sống, chúng cũng không dễ dàng chịu thua. Đây chính là một phát tắc trong sự sinh tồn của loài sói, đứng dậy từ trong rống đổ nát, về điểm này, người Nhật Bản được xem là một điển hình. Nhật Bản là một dân tộc sùng bái kẻ mạnh từ xưa đến nay đều như thế. Trung Quốc thời thịnh đường đã trở thành bậc thầy để người Nhật Bản học tập. Cho đến năm 1853, hạm đội của Mỹ dùng đại pháo có hỉ cửa ngõ của Nhật Bản. Pháo hạm của Mỹ đã làm cho Nhật Bản tỉnh ngộ, nên họ tiến hành minh trị duy tân và học tập toàn diện ở nước Mỹ. Chưa đầy 10 năm, Nhật Bản đã trở thành cường quốc. Sau khi trở thành cường quốc, Nhật Bản bắt đầu bàn trướng quyền lực và kêu chiến tới Mỹ, đã từng chiến thắng mình năm xưa. Sau thất bại ở đại chiến thế giới lần 2 nước Nhật lại một lần nữa thể hiện tinh thần quên thù cũ đối thủ là thầy, biến những tiên tiến văn minh của đối thủ thành cái của mình, nhanh chóng đứng lên từ trong đống đổ nát, và cúi đầu gọi mắt Arthur là ân sư. Tinh thần quật khởi của Nhật Bản sau đại chiến thế giới lần 2 để giúp chúng ta hiểu thất bại không phải là một chuyện đáng sợ, mà chuyện đáng sợ nhất là bạn hoàn toàn gục ngã, không bao giờ muốn đứng dậy. Chỉ có càng thất bại càng dũng cảm thì mới có thể mở ra cuộc chuyện mới. Hạng Vũ tự vẫn bên sông Âu Giang chứ nhất quyết không chịu qua sông là vì xấu hổ với phụ lão Giang Ngông. Nhưng Hàn Vũ lại không biết rằng chính vì vậy mà để mất đi cơ hội trở lại. Người đời sau thường xem chuyện này là việc đáng tiếc, dùng cái chết để kết thúc tất cả như Hạng Vũ thì không thể làm nên nghiệp lớn, quan trọng là phải rút ra được bài học kinh nghiệm từ trong thất bại và lấy đó làm gương, đã ở trong rừng thì sợ gì không có phổi đốt. Hàn Tín thời Hán cũng có được chân truyền đó. Một hôm, Hàn Tín đang đi trên đường thì có một tên vô lại chặn đường và quát về sĩ nhục ông. Hàn Tín, người luôn giắt kiếm nhỏ bên lưng, có biết sử dụng không? thấy ngươi to cao như vậy nhưng kỳ thực chỉ là một gã hèn nhát, ngoài mặt, trong yếu mọi người xung quanh được cười ồ lên và hàng tính thì tiếp tục đi như không hề nghe thấy tên vô lại đó thấy vậy càng đắc ý hắn chặn hàng tính lại nói, nếu ngươi là một trang nam tử hán không sợ chết, thì hãy cầm gương đâm vào ta nếu ngươi không có được chút dũng khí đó hắn sống sợ chết để chui qua hán ta nói xong, hắn đàn dạ hai chân ta dáng như cửi ngựa, chặn ngay giữa đường hàng tính im lặng nhìn hắn một lát tuy cảm thấy rất khó chịu Nhưng cuối cùng, ông vẫn ngán nhậu, phục người xuống, trôi qua hán tên vô lại. Mọi người có mặt tại đó đều cười ầm lên, nhưng hàn tính lại làm như không có chuyện gì xảy ra, đứng dậy đi thẳng. So với hạng vũ, hàn tính có thể được coi là đại anh hùng, đầu tiên chưa nói đến những công trạng khác của hàn tính. Chỉ riêng về hàn tính có thể nhịn nhục chu qua hán tên vô lại, là đã thể hiện được đức độ phi phàng của ông. Sự trừng trải đặc biệt này đã rèn luyện cho hàn tính ý chí kiên cường và sự khiêm tốn. Những tính cách này lại là điều kiện giúp Hàn tính trở thành một vị tướng kiệt tốt sau này. Thời xuân thu, Ngô Vương phủ sai chạy thế nước lớn, đi đánh chiếm nước Việt, kết quả là nước Việt thất bại, vì cương câu tiễn bị bắt đến nước Ngô, để hại nhục Việt Vương, Ngô Vương bắt Việt Vương nuôi ngựa ở trong thạch thất. Việt Vương vẫn hầu hạ Ngô Vương rất chu đáo, hoan ngoãn phục tùng, nhận đón những khác mà không hề oán trách nửa lời. Trông trả ba năm trời, Ngô Vương cuối cùng cũng tin Việt Vương đã thuần phục nên quyết định thả ông về nước. Việt Vương sau khi về nước Vì nỗi đau mất nước, nỗi nhục trong thạch thất, ông đã không để cho cuộc sống an nhàng làm nhục chí của mình. Ông đã bỏ chăn bông thay vào đó lọt củi và cỏ khô. Trước khi ăn, ông phải nếm một miếng mật rắn treo ở trên đầu giường. Ngoài ra, ông còn thường xuyên đi thị sát dân tình, giải quyết nhiều vấn đề cho bắt tính, để cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Đồng thời, ông còn tăng cường huấn luyện quân đội. Trong 10 năm phấn đấu gian khổ, nước Việt trở thành một quốc gia giàu mạnh. Việt Vương đích thân xuất lĩnh quân đội tấn công vào nước Ngô Lịch sử đã tái diễn trở lại, nhưng lần này, người thắng lợi đã là Việt vương câu tiễn, ông đã không chấp nhận cho nước ngô đầu hàng. Hồ sai bị giết, nước Việt phương tính nước ngô, câu tiễn trở thành nhân vật hiển hát và cưới thời Xuân Thu. Từ đó về sau, câu chuyện nếm mật nằm gai của câu tiễn được lưu truyền đời đời và trở thành bài học điển hình cho việc đứng lên từ trong đóng đổ nát của thất bại Câu chuyện này đã chứng tỏ, trên thế gian không có chuyện gì thuận buồn xuôi gió cứ một thành công nào trong sự nghiệp cũng đều được thai nghén từ gian ngang hiểm trở lế tắt và thất bại vì thất bại có thể rèn luyện được ý chí của mỗi con người thúc đẩy anh ta hướng đến thành công. Hạng Vũ và Napoleon từ khi bắt đầu chinh chiến đều là đánh đau thắng đó vậy mà thất bại ở trận trai hạ trận Waterloo đã làm họ gục ngã nguyên nhân là do sự thiếu dưỡng dục của thất bại nên một khi thảm bại thì sẽ thất bại triệt để chỉ có những người không sợ thất bại càng thất bại càng kiên cường càng thất bại càng chiến đấu thì mới có thể giành được thành công cuối cùng. Lại nói đến Lưu Bang, từ khi ra khỏi quan Trung, gặp sở là thất bại, nhưng Lưu Bang không vì vậy mà nhục chí, ngược lại còn vương lên trong thất bại, thất bại rồi lại thiêu chiến. Cuối cùng, Lưu Bang đã đánh thắng được hạng vũ ở Cai Hạ, và dựng nên nhà Hán. Trong Tam Quốc, Tào Tháo và Bảo tính thống lĩnh 3 vạn 500.000 quân tấn công quân Hoàng Cân. Lực lượng của quân Hoàng Cân, rất lớn, nói là trăm vạn quân nhưng thực tế cũng đạt đến 50 vạn. Cơ cường của hai bên chênh lệch một trời một vật, Tào Tháo càng đấu càng thua, nhưng ông vẫn càng thua càng đấu. Cuối cùng, qua nhiều cuộc chiến đấu gian khổ, Tào Tháo mới đánh bại được quân Hoàng Cân. Trong chiến tranh chống phát xít thời kỳ cận đại, nhân dân trên thế giới ngay từ đầu đã gặp thất bại nghiêm trọng, nhưng nhân dân trên thế giới vẫn không khuất phục trước phát xít, mà quyết đấu tranh đến cùng, cuối cùng đã giành được thắng lợi triệt để. Đặc biệt lịch sử Trung Quốc thời kỳ cận đại và hiện đại Chúng ta sẽ thấy nhân dân Trung Quốc đã tiến hành biết bao nhiêu cuộc chiến đấu bất khuất và gặp biết bao thất bại xương máu để lật đổ được ba hòn núi lớn, và lại độc lập và giải phóng dân tộc. Nhưng, thất bại vô số lần lại càng khích lệ nhân dân Trung Quốc phấn đấu vương lên, đấu tranh ngoan cường, cuối cùng cũng đổi được độc lập và giải phóng dân tộc Trung Hoa. Tất cả những điều này chính là dẫn chứng rõ ràng nhất cho tinh thần bất khuất của dân tộc Trung Hoa. Dù bạn muốn nhận thắng lợi trong sự nghiệp hay muốn vương lên đỉnh cao, Nếu bạn không có ý chí kiên cường bất phốt của loài sói, thì bạn cũng không thể nào hái được quả ngọt của thắng lợi, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ cần có điều kiện này thì nhất định sẽ thành công, và còn phải có bản lĩnh sống trong nghịch cảnh như loài sói. Đối với một người có ý chí, nghịch cảnh khó khăn chính là cơ hội tốt để rèn luyện. Trong lịch sử, tất cả những người thành công, không ai không trải qua quá trình rèn luyện gian khổ trong nghịch cảnh. câu chuyện Trương Hải Địch, không ai là không biết. Khi được 5 tuổi, Trương Hải Địch đã bị liệt nửa người do bệnh tật. Như ý chí của cô không tàn phế, cô vẫn cần mẫn học tập. Đối mặt với số phận tàn khốc, Trương Hải Địch vẫn không than khóc và suy sụp, cô chiến đấu với bệnh tật và sự bền bỉ, kiên trì và cô luôn tin vào cuộc sống. Tuy cô không có cơ hội bước vào cổng trường, nhưng cô vẫn phấn đấu học tập. Học hết tiểu học rồi đến trung học, tự học tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, và nỗ lực nghiên cứu giáo trình của đại học và thạc sĩ, cô là tấm gương cho việc chiến thắng số phận, trở thành người có ích cho xã hội. Một tấm gương khác là thiên tài âm nhạc Beethoven. Vào tháng 4 năm 1800, Beethoven tổ chức hội âm nhạc để xác lập chỗ đứng của người sáng tác nhạc. Lúc đó, tính lực của ông đang dần suy giảm, cảm giác sợ hãi vì mình bị điếc và thất tình. Năm 1802, Beethoven đã có ý định tự vẫn. Cuối cùng, ông đã khắc phục được nguy cơ, lấy lại tinh thần và tiếp tục sáng tác. Hơn 10 năm sau đó, Beethoven đã trải qua nhiều biến động trong tư tưởng và cuộc sống. Napoleon lên ngôi, nhiều lần thất tình. Đến năm 1819, Beethoven bị điếp hoàn toàn, nhưng ông vẫn bình bị sáng tác những tác phẩm như bản giao hưởng từ số 3 đến số 8, bản giao hưởng hợp tấu dương cầm số 4 và số 5. Khi bắt đầu làm một việc gì, chúng ta thường khó tránh khỏi thất bại, nếu sợ thất bại thì bạn sẽ không thể nào thành công. Các ông bố bà mẹ thường nói với con của mình rằng, chỉ cần con đứng lên được thì sẽ đi được, con đi được thì sẽ chạy được. Mỗi vật cha mẹ đều hiểu, nếu con của họ không tán ngã thì sẽ không biết đi và biết chạy. Khi họ nhìn thấy con họ học được cách đi từ trong những lần té ngã, họ sẽ rất vui sướng. Thật ra, mỗi người đều lớn lên như thế. Cuộc sống là vậy, công việc cũng như thế. Chỉ có từ trong thất bại chúng ta mới thực sự học được bản lĩnh. Bạn muốn vương xa, muốn giành được vị trí hàng đầu, thì bạn phải nhớ, hãy vươn lên từ trong thất bại. Một nhà viết kịch người anh từng nói, đối với chúng ta, tinh hạng lớn nhất chính là mỗi người đều đã từng thất bại, và mỗi khi chúng ta tóc ngã, chúng ta đều có thể đứng dậy. Chính vì không ngừng gặp khó khăn trắc trở, con người mới có thể trở nên kiên cường hơn. Ở Nhật, có một hội tên là Hội Bác Khởi, hội này dành cho những người kinh doanh bị thất bại do không gặp vận may. Người đứng đầu hội này đã từng lấy chủ đề, thất bại là cây gậy mở đường để diễn giảng cho các thành viên trong hội. Đây là một sự khích lệ rất lớn đối với những người gặp thất bại lúc đó. Quả thực, những điều mà con người học được từ trong thất bại còn nhiều hơn nhiều so với những gì họ học được từ trong thành công, có rất nhiều nguyên nhân thất bại. Như kiêu ngạo tự đại, quá tự mãn, phát lát, lạm dụng chức quyền. tại thể là vì những chuyện nhỏ mà dẫn đến những tổn thất lớn. Hàng phi tử thời Xuân Thu Chiến Quốc từng nói, không bị mùn ngọt núi rè, nhưng có thể sẽ bị một hòn đá làm vướng chân. Vì vậy, một người có chí, phải có hai phẩm chất sau. Thứ nhất, có thể chịu đựng được thất bại và kiêu chiến với thất bại để đạt được thắng lợi trong sự nghiệp và thành công trong cuộc sống. Thứ hai, chiến đấu lâu bền với bản thân, không dao động trước mọi chuyện. Dù là thất bại nào, Chỉ cần đi đứng dậy sau phát ngã thì bài học phát ngã sẽ là kinh nghiệm hữu ích, giúp bạn giành được thành công trong tương lai, như thế mới là sự biểu hiện chân thực, các tác sinh tồn của loài sói. Vì vậy, học được các sinh tồn từ trong nghịch cảnh, tài năng của chúng ta không những không bị mai một mà còn tỏa sáng. Như Ban Pháp nói, các trở giống như một hòn đá, đối với kẻ yếu đuối thì nó là hòn đá vướng chân, đối với người mạnh mẽ thì nó là bàn đạc. Các phát 2. Bền bỉ Khi sói săn ngồi Chú thường gặp sự chống trả quyết liệt của con mồi, một số con mồi to lớn đôi lúc còn e dọa đến tính mạng của loài sói. Khi chỉ cần loài sói đã định ra mục tiêu, thì dù phải chạy xa đến mấy, dù phải tốn bao nhiêu thời gian và phải mạo hiểm đến đâu, chúng cũng không từ bỏ. Chưa bắt được con mồi sẽ chưa dừng lại, nên vậy chính là yếu tố thành công của sói. Hội Xuân Thu Kinh Qua, một người cha và con trai của ân suất tranh chiến đấu. Người cha đã là tướng quân, còn người con trai vẫn chỉ là lính hầu, lại một hồi càng lạnh lên. Khi tiếng trống trận rền vang, người cha nghiêm trang cầm một túi đựng tên, bên trong chỉ cắm một mũi tên, người cha trịnh trọng nói với đứa con, đây là ngọc tiễn gia truyền, đeo nó ở bên mình sẽ có sức mạnh vô cùng, nhưng con tuyệt đối không được rút nó ra. Đó là một cái túi đựng tên rất đẹp, được làm từ da bò, bên nét có khảm đồng, ánh lên sắc đen, kế đến là phần đuôi của mũi tên lộ ra ngoài, nhìn thoáng qua đã biết nó được làm từ lông chim công, niềm vui ánh lên trong khóe mắt của người con, anh tưởng tượng ra hình dạng. Thân mũi tên, đầu mũi tên, dường như hai bên tay có tiếng tên bay vương vút, có lẽ tướng xói của quân địch đã chết vì nghe thấy âm thanh này. Quả nhiên, khi con đeo ngọc tiễn vào, người con đã trở nên anh dũng phi thường. Khi tiếng tù và gọi thu binh, người con vẫn không kiềm ném được sự háo thắng. Anh ta hoàn toàn quên mất lời dạng của cha, anh muốn mạnh mẽ tốt để anh ta rút ngọc tiễn ra để thử xem hiệu quả thế nào. Anh ta chợt sửng người, đó chỉ là một mũi tên gãy. Ta đánh trận với một mũi tên gãi ư, người con kinh hại đến mức toát mồ hôi lạnh, ý chí của anh ta bỗng chốc sụp đổ như ngôi nhà bị mất đi trụ chống đỡ, kết quả hiển nhiên là người con chết thảm trong loạn quân. Câu chuyện này nói với chúng ta rằng, phải rèn luyện ý chí của mình trở nên dẻo dai như mũi tên, thì chúng ta mới có thể thiện xạ như thần, tách phát tách trúng trong sự nghiệp và trong cuộc sống. Thủy diệt hay cứu sống nó đều là do bản thân chúng ta, thủy diệt hay sinh tồn. Tuyền chọn lựa ở trong tay chúng ta, có để lựa chọn sự dẻo dai, chúng luôn hướng về mục tiêu đã định và dũng cảm tiến bước, vì chúng hiểu rằng, sự sống của chúng mỗi ngày đều phải tiếp nhận những thử thách, nếu chúng mình bị dũng cảm tiến bước, đón nhận khiêu chiến thì chúng nhất định sẽ thành công. Tinh vệ là con gái của phim đế, trong một lần dư thuyền trên biển, nàng bị chết đuối do sóng to gió lớn làm đấm thuyền, sau khi chết, tinh vệ hóa thành một con chim tên là tinh vệ, hình dạng giống như con quạ. Đầu có hoa văn, mỏ trắng, chân đỏ. Nó căm hận biển cả đã trước đi tuổi thanh xuân của mình, nên ngậm cây và đá từ núi phía Tây đến, thầy quyết sang bằng biển Đông, để nó không còn làm mưa làm gió hại người nữa. đào Yên Minh, nhà thơ đời Tấn từ viết trong đọc Sơn Hải Kinh rằng, tinh vệ hàm vi mọc, tương dĩ điền hương hải, hình thiên vũ can thích, mảnh trí cố thường tại. Ông đã đưa chim tinh vệ nhỏ bé sánh ngang hàng với những người có trí lớn, đỉnh thiên lập điệp. Mùi nét kẹp y trán làm rung động lòng người hàng ngàn năm nay, biển cả đương nhiên là to lớn, nhưng phẩm cách bền bỉ của con chim tinh vệ còn vĩ đại hơn. Người xưa biết rằng, từ xưa đến nay, người thành đại sự không phải chỉ có tài năng siêu phàm, mà còn cần phải có ý chí bền bỉ, chúng ta cần phải bền bỉ, nhưng phải phân biệt với cứng nhắc, bền bỉ giống như một con sói tìm mồi nơi hoang dã, giống như cỏ dại đóng gió xuân, còn cứng nhắc thì giống như đá hoa cương, trước vải buồn đất ten kịch. Những hạt cỏ dại đã không oán trách không từ bỏ, mà đem toàn bộ hy vọng gỡ gấm vào trong đất. Nó trân trọng từng chút ánh sáng mặt trời, trân trọng từng hạt mưa, thậm chí còn trân trọng mỗi một làn gió mát. Nó đón nắng, mưa, gió, sương tuyết, cuối cùng nó đã vương cằn, tỏa ra màu xanh của sự sống. Con người cũng giống như cây cỏ, trong cuộc đời, nhiều mô thuẫn, đau khổ, gian ngang đang sen vào nhau, hấp nơi đều là vật thẩm, chúng ta phải giống như loài cỏ dại vô danh, hãy ra những mầm non dai làm cho nó đạt đến mức độ không thể bị hủy diệt, cho dù đặt phải chịu đựng nhiều gian ngang, mà vẫn phải đeo đuổi lý tưởng bằng ý chí kiên cường và tinh thần bền bỉ, để từng bước tiến đến thành công. Con sói sang ngồi nơi hoang dã luôn dũng cảm tiến bước dù gặp thất bại khó khăn, và một người có ý chí bền bỉ cũng phải thay thông tư tưởng bốc phốt, tiết kiềm chế, làm việc linh hoạt. Chúng ta hãy tin mình là một con sói đền bỉ có thể sinh tồn ở bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ khó khăn nào, bạn nên nhớ rằng. Không được dễ dàng buông xuôi. Tăng Quốc Tiên là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Trung Quốc cận đại, nhưng thỏa nhỏ, tư chất của ông lại không được tốt. Một hôm, ông đang ở nhà đọc sách, ông đã đọc đi đọc lại một bài văn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn tiếp tục đọc, thì ông vẫn chưa thuộc lòng. Lúc này một tên trộm đã lẻn vào nhà ông, và đang nắp dưới mái hiên, hắn chờ cho người đọc sách ngủ say, rồi sẽ vào nhà vơ vét, nhưng hắn cứ chờ mãi mà không thấy ông ta đi ngủ, mà vẫn cứ đọc đi đọc lại bài văn đó. Tên trộm nổi giận, nhảy vào nói, dốt thế này mà đọc sách cái nổi gì, sau đó tên trộm đọc thuộc lòng bài văn đó một lượt, rồi nhanh ngang bỏ đi. Tên trộm là người rất thông minh, chứ cũng thông minh hơn Tăng Quốc Tiên, nhưng hắn chỉ có thể là một tên trộm, còn Tăng Quốc Tiên thì trở thành người đến cả Mao Trạch Đông cũng phải khâm phục. Chí nhớ của tên trộm đó khá tốt, chỉ cần nghe qua vài lần là đã thuộc lòng, hơn nữa, hắn cũng rất dũng cảm, thấy người khác chưa ngủ mà dám nổi giận xong ra, sau khi giáo huấn Tăng Quốc Tiên. Hắn còn đọc ngược nội dung bài văn rồi nhanh ngang bỏ đi, nhưng điều đáng tiếc là tên của hắn không được lưu truyền sử sách, còn ý chí bền bỉ của Tăng Quốc tiên đã giúp ông thành công, trở thành một trong những nhân vật quan hưởng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Các cuộc bản thân mình, chính là tính bền bỉ của loài sói. Một số người khi gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc bế tắc, họ thường xuất hiện ý nghĩa cực đoan. Nếu nói nhiều yếu tố dễ làm cho con người sản sinh ra ý nghĩa cực đoan là văn hóa, kinh tế, chính trị, thì khả năng chịu đựng khó khăn của mỗi người, chính là yếu tố trực tiếp nhất và quan trọng nhất. Trong cùng một hoàn cảnh kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, nhiều người sẽ có động cơ xung đột và kích động tinh thần giống nhau, như rất ít trường hợp vì vậy và sản sinh ra ý định tự sát Hiển nhiên, điều này có liên quan đến khả năng chịu đựng của mọi người. Nếu mỗi người đều có ý chí bền bỉ, không từ bỏ như loài sói, thì khi đối mặt với những cắt trở, chúng ta sẽ trở nên càng bền bỉ hơn và không suy sụp Bành đoan thuộc trong vi học có kể một câu chuyện như sau. Tại một vùng hẻo lánh thuộc tỉnh Tứ xuyên Có hai hòa thượng, một giàu một nghèo, đều muốn đi hành hương về Nam Hải. Trong mấy năm, hòa thượng giàu thường thuê thuyền, đi theo đường sông để xuống thẳng Nam Hải, nhưng cuối cùng vẫn không đi đến nơi. Hòa thượng nghèo chỉ đi bộ, với một cái bình đựng nước và một cái bát để xin cơm, nhưng ông đã đến được Nam Hải và trở về thành công. Mọi người đều tin rằng, hoàn cảnh khó khăn vừa giữ nhân tài, và hoàn cảnh thuận lợi lại là làm mai một nhân tài, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Lý luận của chủ nghĩa duy vật viện chứng nói với chúng ta, nguyên nhân bên ngoài là điều kiện để thay đổi, nguyên nhân bên trong là căn cứ để thay đổi, nguyên nhân bên ngoài phát huy tác dụng nhờ vào nguyên nhân bên trong, hoàn cảnh khó khăn và hoàn cảnh thuận lợi đều là những điều kiện bên ngoài, chứ không phải là nguyên nhân căn bản để thành công. Mấu chốt để thành công là ở sự phát huy tính năng động chủ quan. Hòa thượng giàu ở trong hoàn cảnh thuận lợi vẫn không đến được Nam Hải, còn hòa thượng nghèo lại đến nơi là tại sao? Nguyên nhân cơ bản chính là hoa thượng nghèo ý chí bền bỉ. Có lòng tin kiên định, chưa đạt được mục đích thì chưa dừng lại. Vì có ý chí và lòng tin ở trong tâm, nên họa thượng mới đến được Nam Hải. Đây cũng chính là nguồn động lực chúng ta có được khi học tập phép tắt của loài sói. Câu chuyện của Tiết Ngọc Nhĩ cũng đã chứng minh được điểm này. Ông bị kẻ thù truy lùng ráo riết, phải trốn trong một căn nhà lập sụp đổ nát. Trong lúc ông đang băng khoăn và trầm tư suy nghĩ, ông chờ nhìn thấy một con kiến đang cố gắng tha một hạt kẹo. Con kiến làm đi làm lại đến 59 lần. Mỗi lần nó đều bị nhã lăn ở gờ đất cao, và nó luôn không vượt qua được gờ đất đó. Ô, nhìn xem, đến lần thứ 60, con kiến cuối cùng cũng thành công. Hành động của con kiến đã cổ vũ rất lớn cho tinh thần của vị anh hùng này, giúp ông tràn trề hy vọng đối với thắng lợi của tương lai. Nhiều bậc hiền chiếc đã hiểu được ý nghĩa to lớn của cuộc đời sau khi trải qua bước hoạt đầy đau khổ. Họ đã duy trì sự sống của mình bằng ý chí bền bỉ, và viết ra những kinh điển truyền đời, ở ngay tại ước chuyển hoạt đó. Sự bền bỉ và thẳng thắng đã làm cho nhân cách và suy nghĩ của họ tác động thành hương thơm lan tỏa khắp chiều dào lịch sử. Mặt khác, những trách trở này cũng đã rèn luyện ý chí của họ càng bền bỉ hơn. Những điều chúng ta thấy từ sự kiên trì của loài sói không chỉ có như vậy. Vương Hy Chi là một trong những nhà thư pháp kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc. Ông được suy tôn là thư thánh. Thời niên thiếu, để viết được một chữ đẹp, ông đã phải rèn luyện khắc phổ, kiên cứu kỹ càng tư thế của cơ thể. Tự sáng tạo ra phong cách riêng của mình, bền bỉ rèn luyện, luôn là tấm gương cho đời sau. Ngoài ra còn có rất nhiều tấm gương thể hiện phép tắt bền bỉ của loài sói. Cuối thế kỷ 19, thế kỷ của thiết bị điện như điện thoại, điện báo, đèn điện, máy hát vân đã mang đến nhiều niềm vui và tiện lợi cho cuộc sống của con người. Nhưng những máy móc này đều phải dùng điện, không có điện những thứ này chỉ là một đống phế liệu, không còn giá trị sử dụng nữa. Lúc đó, thời gian sử dụng của mình ấp quy rất ngắn. Edison đã ý thức được tầm quan trọng của việc giải quyết tuổi thọ của mình ấp quy. Nếu không kéo dài thời gian sử dụng của bình ấp quy, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tác dụng của thiết bị điện. Edison mẹn đưa việc nghiên cứu chế tạo ra bình ấp quy mới lên lịch làm việc. Khi đã xác định mục tiêu, Edison dốc hết sức, vùi đầu vào trong công việc. Trong đầu ông, những chuyện khác, kể cả việc ăn uống, đi ở đều trở nên mờ nhạt, ông chỉ biết đến công việc nghiên cứu. Một hôm, Edison đang ăn cơm ở nhà, tay đang cầm dao nẻ, đột nhiên thận lại, mặt đờ đẫn Vợ của ông đã quen với những việc này, nên biết ông đang suy nghĩ đến vấn đề bình ác quy. Bạn ân cần hỏi, bình ác quy có tuổi thọ ngắn là tại vì đâu? Bạn bắt nguồn từ nội tạc, muốn trị tận gốc, xem ra phải mổ xẻ nó ra, đổi khí quan cho nó. Chẳng phải mọi người đều cho rằng, chỉ có thể dùng chì và assist sulfuric hay sao? Vợ ông buộc miệng nói, bà nghĩ, đối với chồng bà... Câu nói này không có ý nghĩa gì cả, chẳng phải là ông đã tạo ra rất nhiều kỳ tích từ trong rất nhiều cái không thể sao? Thế là bà vội vàng đến chính, trên đời này không có chuyện gì là không thể, đúng không? Edison bật cười về câu nói của vợ. Đúng, trên đời này không có chuyện gì là không thể, mình nhất định sẽ phá được cửa ải này. Edison ngầm hạ quyết tâm. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng khi bắt tay vào làm lại rất khó khăn, Edison và các trợ thủ của mình ngày đêm tiến hành thí nghiệp. Mùa mùa xuân qua đi, lại mùa mùa xuân nửa qua đi. sau 3 năm khổ chiến, Edison đã thử dùng mấy ngàn chất liệu, thí nghiệm hơn 40.000 lần, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Lúc này, đã có nhiều lời tiền xào, bàn tán như Edison vẫn bỏ ngoài tay. Ông luôn càng đầy tự tin đối với nghiên cứu của mình. Một lần, một nhà báo có ý đồ xấu xa, đã hỏi Edison. Xin hỏi nhà phát minh đáng kính, nhà đã bỏ ra 3 năm, thực hiện hơn 40.000 thí nghiệm, không biết là có thu hoạch gì không? Edison cười đáp. Thu hoạch à, khá lớn đấy, chúng tôi đã biết có mấy ngàn chất liệu, không thể làm mình ác quy. Tôi trả lời của Edison đã dành được sự tán thưởng của những người có mặt lúc đó, nhà báo đó cũng xúc động vì ý chí bền bỉ của Edison, nên cũng đỏ mặt vỗ tay, và ý chí bền bỉ đó, Edison lại tiếp tục thí nghiệm của mình. Hoặc như Nobel, nhà hóa học nổi danh người Thụy Điển, dưới sự tài trợ của Napoleon III, Nobel và cha của ông đã nghiên cứu ra thuốc nổ. Sau khi trải qua không biết bao nhiêu sự cố cháy nổ, ngày 3 tháng 9 năm 1867, một vụ nổ lớn xảy ra làm toàn công xưởng bị thiêu rụi, em trai của Nobel và rất nhiều công nhân khác đã bị chết cháy, bản thân ông cũng bị thương, sự cố này gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ, Nobel vẫn không chịu thua trước khó khăn, và đã phát nâng ra thuốc nổ an toàn. Nobel, thuốc nổ không khói. Nếu Nobel không có ý chí bền bỉ, khả năng sáng tạo phi phàm thì ông cũng sẽ không giành được thành tựu như thế. Lincoln, sinh ra đã nghè sơ nghè sát, cuộc đời luôn phải đối mặt với thất bại, 8 lần tuyển cử đều thất bại cả 8, 2 lần kinh doanh thất bại, thậm chí còn trải qua một lần suy sụp tinh thần. Con đường này hỏng nặng quá rồi, lại còn dễ trượt ngã, một chân tôi đã bị trường, chứ còn lại cũng vì vậy mà loạn chạy, nhưng tôi hít một hơi dài để nói với mình rằng, chẳng qua cũng chỉ là một phú trượt ngã, chứ có phải là chết đi đâu mà không đứng dậy được. Abraham Lincoln đã phát biểu như thế sau khi thất bại trong cuộc tranh cử thượng nghị Việt. Chính nhờ Lincoln không từ bỏ, quyết nỗ lực đến cùng vì mục tiêu của mình, quyết không chịu thua nên ông mới trở thành một trong những tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đối với kẻ yêu đuối, trắc trở là khoảng cách không thể vượt qua, họ cứ quanh quận ngoại ở đó và than vắng thở dài, họ lại không ngờ rằng khoảng cách này chính là bản thân họ, chỉ có chiến thắng được bản thân, vượt qua cái tôi, có được cá tính của loài sói thì tự nhiên thành công sẽ tìm đến, nhưng họ lại không có dũng khí để đối mặt với trắc trở, vì vậy mà mất đi mục tiêu. Tự mình vứt bỏ rất nhiều thứ thuộc về họ. Một thanh niên Nhật Bản đến xin việc tại một công ty lớn, anh ta nhận được tin, mình không có trong danh sách người được tuyển dụng, nên anh ta tuyệt vọng định tự sát. Sau khi tự sát không thành, anh ta lại nhận được tin anh ta không có trong danh sách, tại do máy tính bị trục trạt nên có sai sót. Khi ta vui mừng nhận giấy báo tuyển dụng, một quyết định không tuyển dụng lại đến tay anh ta, nói rằng anh ta không thể đối mặt với trách trở, chắc chắn là không thể làm tốt được công việc. Mà hãy nghĩ thử xem. Điều hội thành công của thanh niên này là ở trong tay của anh ta, anh ta lại vì không chịu nổi thất bại, không thể thắng được bản thân nên cơ hội đó cũng vụt khỏi tay. Tô Dũng cảm tiếp nhận thử thách có nghĩa là bạn đã làm cho những tấm chè toan của thành công mà bạn đã tích lũy mất đi giá trị, trong khi những tấm chè toan mới thì bạn vẫn chưa có. Vậy thì có thể đạt được đỉnh cao của thành công không? Rói là loài động vật không sợ thất bại, động lực thúc đẩy chúng Dũng cảm tiến về phía trước chính là con mồi. Chúng biết nếu từ bỏ thì chúng sẽ phải đối mặt với cái đói, thậm chí là cái chết. Đôi lúc, chúng ta cho rằng, cắt trở mà chúng ta phải chịu là quá lớn, và có người sẽ nói rằng, túi sốc mà tôi sẽ chịu đựng là quá nặng, và hy vọng thành công là quá mỏng manh. Chỉ chỉ cần chúng ta giữ chắc mục tiêu, đeo đuổi mục tiêu giống như loài sói và có sức chịu đựng bền bỉ, thì chúng ta vẫn còn hy vọng, con mồi sẽ không thoát khỏi tầm tay của chúng ta. Những cây đắng trong cuộc sống đã từng làm bạn thất vọng hoặc rơi lệ. Những vất vả trong những năm tháng dài đằng đẵng làm con người ta già đi, nhưng nhờ những lại, phấn đấu và không ngừng vương lên, cuộc sống của chúng ta sẽ vượt lên trên những âu lo và khó khăn đó. Có một ngày, lỡ kịch của cuộc đời chúng ta sẽ phải hạ màn điều chúng ta muốn bộc lộ chung quy lại không phải là công danh, mà là cảm nhận nội tâm và những gì đã từng làm chúng ta xúc động, mọi gian ngang, rèn luyện, mọi cơ hội mà chúng ta đã trải qua, không ngừng vương lên, không ngừng vượt qua những gì chúng ta đạt được, cho đến một ngày. Nó và chúng ta sẽ hợp nhất lại thành một hạt giống, hạt giống của sự bền bỉ, hạt giống ấy sẽ không lùi bước, chỉ vì chúng đầy yếu nhỏ bé, nó chỉ dốc hết sức tuyên qua đất, cố gắng vương lên để tìm lấy sự sống trong điều kiện khắc nghiệt. cuối cùng, nó sẽ trở thành một cái cây to lớn. Các tắc 3, mạng sống và ý chí Một con sói mẹ sinh được mấy con sói con, khi những con sói con có thể tự đi được, sói mẹ sẽ đuổi chúng ra khỏi hang, để cho chúng tự đi tìm thức ăn còn mùa đông tuyết trắng gió lạnh như cắt da chúng có thể sẽ bị những loài động vật khác tấn công có thể tưởng tượng được những khó khăn và nguy hiểm mà chúng phải đối mặt có con sói con sẽ cố chịu được, chống lại cái đó là giá rét dũng cảm đi về phía trước nhưng cũng có con đi không nổi phải chạy trở về cái hang ấm áp của nó chó mẹ sẽ không động lòng vì con sói đáng thương đang run cầm cặp, nó vẫn tiếp tục đuổi con sói con đi một cách lặng lùng chó mẹ biết nếu hôm nay không thể cho chúng ra ngoài chịu lạnh chịu đói phong học cách thích ứng với hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm Thì ngày sau, chúng sẽ không thể tự lập được, sẽ bị chết rét, chết rối, bị sư tử, hổ báo ăn thịt. Để duy trì mạng sống, thử thách mà chúng phải tiếp nhận ngay từ ngày đầu tiên chúng biết đi đó là học cách tự kiếm thức ăn, điều xói mẹ suy nghĩ là sự sinh tồn của những con sói con, vì vậy, khi con của nó biết đi, xói mẹ sẽ đuổi chúng ra khỏi cái hang ấm áp, để cho chúng tự đi kiếm ăn, điều này là một dạng luyện tập đối với những con sói con, chỉ có trẻ qua hành cảnh khó khăn, nguy hiểm. Được tôi luyện trong nghịch cảnh, sức sống của loài só nó mạnh mẽ hơn, ý chí cũng sẽ kiên cường hơn. Trong truyện ngắn bước chân dung, Golgol, gô có kể một câu chuyện đầy ý về như sau. Chakot, là một họa sĩ đầy tài năng và có tiền đồ tán mạc, giáo sư quan ta từng nhắc nhở rằng phải trân trọng tài năng của mình, không nên gặp sao hay vậy, không nên chỉ biết làm thế nào để hấp dẫn sự chú ý của người khác, nhưng anh ta không cưỡng nổi sự hấp dẫn của đồng tiền và hư vinh. Để làm vừa ý các cô gái trong xã hội thượng lưu, anh ta đã đi ngược lại với chân thực cuộc sống, cố biến những bức ảnh chân dung thành hình tượng và bản thân họ mong muốn. Thế là, danh tiếng của anh ta nổi như cồn. Những người mời anh ta vẽ đều khen ngợi anh ta là tài năng hiếm có, anh ta trở nên giàu có và bắt đầu sống xa hoa, nhưng tranh của anh ta lại rất nhạt nhẽo, không sinh đọc. Đúng vào năm thịnh vượng nhất, tài năng anh ta đã tàn lụi, tốt này học viện mỹ thuật mời anh ta đi bình phán một tác phẩm mới, đây là một bức kiệt tác chân chính. Tác giả là một người bạn rất quen thân của anh ta, anh ta rung lên cầm cặp, anh ta nhớ lại mình cũng đã từng có tài năng, anh ta cảm thấy tức giận và đố kỵ anh ta quyết tâm dùng gia tài kết tục của mình để mua bức tranh với giá cao, rồi xé nát vụn bức tranh đó, trong một lần tức giận, anh ta đã kết thúc cuộc trời của mình. Sự sống từ cái ngày được ban cho chúng ta đã nói với chúng ta rằng phải trân trọng nó và phải viết ra những bản ngạo bất thủ giữa theo ý chí sinh tồn của chính mình. Một người thở săn để kể cho tôi nghe câu chuyện như sau, một lần nọ trong lúc đi săn, anh ta phát hiện một con sói con vừa mới sinh ra trong một cái hang. Sau khi được xác định là không có bất cứ nguy hiểm gì, anh ta mới đem con sói con về nhà và quyết định thuần phục nó. Khi con sói này lớn lên một chút, nó bắt đầu không chịu an phận, nó thường cắn sự xích vụt trên cổ và cố chịu đau đớn để vật lộn với sự xích đó. Nó đang muốn thoát khỏi sự trói buộc để về với rừng, máu ứa ra từ cổ nó, nó vẫn không ngừng lại. Tiên tục mấy ngày sau, con sói cuối cùng cũng nở xuống, nó biết sự sống của nó không phải dựa vào sự sắp xếp của người khác để tồn tại. Cho dù nó chưa từng được những con sói khác dạy dỗ, nhưng nó vẫn có giới hạn căn bản giữa sói và chó, giữa sói và sư tử, hổ gấu, giữa sói và đại bộ phận con người. Trong núi rừng hoang dã, không có một con sói nào vượt qua giới hạn này để đầu hàng loài người. Cự tuyệt phục vụ là phép tác chuẩn mực của một con sói chân chính. Nó có quá nhiều sức mạnh tinh thần, khiến con người cảm thấy xấu hổ và kính phục. Không có bao nhiêu người có thể sống theo ý chí của mình một cách kiên cường như loài sói, để phản tháng lại sức mạnh bên ngoài, dường như là không thể chống lại được, thậm chí, nhiều người còn không tiếc sự sống của mình vì đồng tiền. Vào cuối đời minh, có một người tên là Đàm Thiên, sau khi đọc rất nhiều sách lịch sử, ông quyết tâm viết một bộ minh sử, nhưng mà ông rất nghèo, không mua nổi sách, thế là, ông bèn đi mượt, sau đó tiến hành chỉnh sửa từng quyển một, năm rộng tháng dài. Tư liệu được tích lũy càng ngày càng nhiều hơn, sau hơn 20 năm nỗ lực, ông đã viết ra được bản thảo, không ngờ một đêm nọ, kẻ trộm độc nhập vào nhà ông, nhưng hắn thấy không có thứ gì đáng lấy, nên đã lấy đi bộ bản thảo này. Sau khi phát hiện ra, đàm thiên khóc lóc, than đau đớn. Trước cú sốc nặng nề này, ông vẫn không nản lòng, ông tuyết tâm viết lại từ đầu, ông tự nhủ với mình rằng, chẳng phải mình vẫn còn ngay sao, chẳng phải tay mình vẫn còn ngay sao, vậy thì hãy làm lại từ đầu. thế là ông tuyết không chùng bước. Tiếp ra toàn bộ tâm tư của mình, trải qua hơn 10 năm vất vả nghiên cứu, cuối cùng ông đã viết ra được một bộ quốc giáp với hơn 5 triệu chữ, để lại một tài liệu phong phú về triều minh cho người đời sau. Trong câu chuyện dưới đây chúng ta sẽ thấy những thử pháp mà người thiếu ý chí phải đương đầu. Một cuộc thí nghiệm rất nổi tiếng xảy ra vào giai đoạn đại chiến thế giới lần thứ hai, người thí nghiệm là một quân y và đối tượng được thí nghiệm là một tù binh sắp bị đưa ra tử tử, người quân y bịt mắt. Tù binh và trói anh ta vào giường, người quân y cắm một đầu mũi tim, có nói một cái ống dẫn vào tỉnh mặt ở cổ tay người tù binh. Anh ta đặt một cái chậu bên cạnh giường và nói với người tù binh, chúng tôi sẽ lấy máu của anh, cho đến khi chảy hết máu thì thôi. Người tù binh liền nghe thấy tiếng máu nhỏ tăng tắt vào trong cái hộp, một giờ qua đi, hai giờ qua đi, người tù binh bắt đầu hoảng loạt, sau đó thần trí cũng không thể nào tỉnh táo được. Người tù binh này bắt đầu hôn mê, hai ngày sau, khi người quân y này lại đến quan sát người tù binh. Thì phát hiện anh ta đã chết. Thực ra, người quân y không hề lấy máu của người tù binh. Một đầu có ống dẫn đã được bịt kín. Anh Thanh Tân Tắc đó là nước từ đồ đực có thủ một lỗ nhỏ ở đấy nhỏ xuống cái chậu. Người tù binh chết là do trong dục vọng và ý chí muốn được sống của mình. Anh ta đã nhầm tưởng rằng máu của mình đang chảy liên tục vào cái chậu. Đây chính là tác dụng được phát huy từ sức mạnh của ý chí. Chúng ta không thể nhìn thấy nó, không thể sờ được nó, cũng không thể đông đếm được nó. Nhưng thành bại, tương lai của bạn lại không thể thiếu nó, vì vậy, chúng ta phải rèn luyện ý chí của mình và ngân tụ nó, làm cho nó bọc phát để chúng ta lên đến đỉnh cao của sự nghiệp. Tháng 12 năm 1950, vào một đêm tuyết rơi tại một gò đất tiếng Nam hồ Châu Sinh ở Triều Tiên, một chiến sĩ bị thương do lụ đạn đang dần hồi tỉnh, mảnh đạn cắt vào mái trái Thu Anh, xuyên qua mắt trái, trong lúc hôn mê, anh lại bị lính Mỹ đâm trúng bụng, rụt bị lộ ra ngoài, sau khi tỉnh lại. Ý nghĩa duy nhất của anh là, không thể để bị bắt làm tù binh, anh bò men theo bờ về phía bắc, nhưng bị trượt rồi bị lăn xuống triền gióp đến mấy mươi mét, anh lại hôn mê, khi tỉnh lại, anh vụt đầu xuống tuyết, ngạp lấy tuyết, cảm giác như lửa đốt ở bụng đã biến mất, chiếc quần đã bị rát đến đầu gối, đôi giày và chân anh bị đông cứng lại với nhau, anh chính là Chu Ngạn Phu, người quân nhân toàn tật. Vết thương hành hạ, đau đến thấu xương Chú Ngạn Phu lúc mê lúc tỉnh, khi bò đến được bờ sông, anh không thể bò thêm được nữa, không biết bao lâu hai chinh sát đã phát hiện ra anh. Họ đục băng lấy nước để rửa vết thương cho chu Ngạn Phu, họ nhét ruột vào trong ổ bụt, băng bó vết thương rồi cổng anh đến nơi để có thể cứu sống anh được. Sau đó họ để lại cho anh một ít bột mì, còn một bộ quần áo rồi bỏ đi. Sau hai đêm một ngày, hồ lão nông Triều Tiên phát hiện ra anh, ông liền cổng anh vào trong nhà và đặt lên lò sữa, bị đông cứng quá lâu. Tay và chân anh coi như đã tàn phế Người mấy ngày sau, Chu Ngạn Phu được đưa đến bệnh viện Đại học Quân Y Trường Xuân Trong 90 ngày hôn nghe, Chu Ngạn Phu đã trải qua 47 lần phẫu thuật Anh bị cắt mất hai tay và hai chân Anh sống trở lại như một kỳ tích Khi anh tỉnh dậy, nhìn thấy thân thể tàn phế của mình, anh rất suy sụp Anh vẫn chưa tròn 20 tuổi Thời thanh xuân mới bắt đầu Ngày tháng sau này vẫn còn rất dài Tạm sao vượt qua được Một hôm, Chu Ngạn Phu quyết định đi tìm cái chết để kết thúc cuộc sống dài đằng đẳng của mình. Anh lăn từ trên giường xuống đất, định bò lên bàn, rồi từ bàn sẽ lăn qua cửa sổ. Anh gái hết sức rến nổi người đầm điều mồ hôi, miệng vết thương cũng bị rác ra nhưng không thành công. gia nhập quân đội vào năm 14 tuổi, từng tham gia nhiều chiến dịch, người quân nhân trẻ từng đánh hơn trăm trận này mới phát hiện ra, ngay cả khả năng tự sát mình cũng không có. Sau khi xuất viện, anh lại được đưa vào khu điều dưỡng thương binh, Một quân nhântàn thế như anh thì chỉ có thể ở đây để người khác phục vụ cả đời nhưng đến năm 1956 anh kiên quyết yêu cầu được về quê nhà anh không muốn để người khác chăm sóc mình anh muốn tự lập một chiếc xe quyết kiếp và một tờ giấy chứng nhận thương binh theo anh trở về quê nhà đã cách biệt chính năm rrò người đón anh là mẹ anh người thân còn lại duy nhất của anh một khi đã xác định mục tiêu nào đó nếu không chết trong phấn đấu thì cũng sẽ thành công trong phấn đấu duãnu chính là người như thế Anh trở về từ khu điều dưỡng thương binh, anh lại muốn học cách tự lập. Đối với tôi lúc đó, điều gì là hạnh phúc? Một bữa cơm bất kể là bằng cách nào, chỉ cần có thể nuốt được vào bụng là hạnh phúc rồi. Trong toilet, không bị rơi xuống từ bồn cầu là hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất là mọi thứ, đều không cần người khác giúp đỡ. Tôi tự làm lấy, nhưng mẹ anh vẫn phải giúp anh. Cuối cùng, anh lành phải hành động. Anh giấu mẹ mình để thực hiện kế hoạch tự gia mình. Anh mang theo bên mình 10 cân khoai lan khô. Nửa vào nước, thìa bát, anh chia thẻ và bát thành ba, đặt chúng trên giường, trên bàn và dưới đất. Anh phải luyện tập để ăn uống ở ba tư thế. Khó khăn nhất là phải sử dụng thìa, vì rất trơn không kẹt được. Càng tại hại hơn nữa là nơi vết cắt, khi đụng vào rất đau đớn. Anh lặp lại một động tác ăn suốt ngày đêm, còn việc gắn chân giả cũng không phải là chuyện dễ làm. Khi lần đầu tiên phấn băng, giải băng đã rơi xuống giường hơn 100 lần. Giập cái chân giả vào thì khá dễ, nhưng làm thế nào cũng không thể cài được cái móc. Anh đàn phải dùng răng ngậm cái chân giả lên giường, dùng băng bông cố định cái chân giả. Sau đó anh dùng đầu lưỡi liếm, dùng miệng hút, dùng răng cắn. 20 ngày sau, bài lang khô đã hết, nước cũng cạn. Cuối cùng anh cũng gắn được cái chân giả thứ hai. ngạn phu vừa sướng chống cây nạng, dùng hết sức để đứng dậy. Ken, anh bị ngã rồi lại ngớt đi. Trời mưa to, nước mưa theo kẽ tường, khe cửa chảy vào phòng. bị ướt nên tỉnh dậy. Anh kê miệng xuống đất, uống lấy uống để. Anh tập dùng thìa, túc đất bùn bỏ vào trong bát và ăn. Anh biết vốn tự lập thì phải kiên quyết, không được gọi người đến giúp, chết đói cũng không, hoặc là luyện tập thành công và ra khỏi phòng, hoặc là chết đói ở đây. Khi cục trưởng cục dân chính và mẹ anh phát hiện ra anh, mọi người đều tưởng anh đã chết, họ vợ đưa anh đến bệnh viện, anh vẫn chưa chết, các bác sĩ ở đây cũng phải kinh ngạc về sức sống của anh. Năm 1958, Chu ngạn phu đã có thể tự ăn, tự chăm sóc mình và con kết hôn với một cô gái đáng yêu. Mỗi tháng anh nhận được 42 đồng tiền cấp dưỡng, cũng đủ sống, nhưng anh cảm thấy không thể suốt đời chỉ biết ăn và đi tiểu tiệc, như thế, chẳng khác nào động vật bất thấp, anh phải làm cái gì đó ở ngay thôn làng của mình. Anh dùng số tiền cấp dưỡng mua mấy trăm đầu sách, mở ra một nhà sách gia đình. Nhà sách của anh càng ngày càng đông khách. Không lâu sau, anh được bầu làm bí thư chi bộ đảng của thôn. Bí thư chi bộ thôn này đã làm được 25 năm. Anh còn làm được nhiều việc lớn cho thôn, thứ nhất, phát triển cây ăn quả, xây dựng vườn dâu, vườn tiêu, vườn táo, thứ hai, cải tạo đất đai, thứ ba, sửa chữa đường dẫn nước, thứ tư, dựng trụ điện. từ xem thường những trụ điện này, bắt đầu từ năm 1971, anh đã chạy liên tục trong 7 năm, hành trình hơn mấy mươi ngàn dặm, mới có đủ 20 trụ điện để mang ánh sáng đến cho thôn làng. 11 thôn xóm lân cận cũng đã kết thúc cuộc sống, không có điện nhờ nỗ lực của anh, tại nơi giao thông không mấy phát triển này. Hành trình mấy mươi ngàn dập đối với một người không tay chân, có ý nghĩa rất lớn. Có một lần, chương ngạn phu cử lừa đi qua núi Tùng Tiên, anh bị ngã đến mười mấy lần, nhưng anh không muốn người khác thương hại anh, chăm sóc anh, việc mình có thể làm thì anh sẽ tự làm. Anh từng nói với con gái mình, nhà chúng ta đã có một người tàn tật, tuyệt đối không để chữ tàn thứ hai xuất hiện, công dân tàn tế Anh dạy con gái mình như thế, và cũng là kích lệ mình. Năm 1982, Chu Ngạn Phu bãi nhiệm. Anh bị mắc bệnh gan, bệnh dạ dày, bệnh tim. Anh phải nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn không chịu nghỉ. Người không được đi học này nào, lại có một mục tiêu mới, viết sách. Anh dùng tất cả 40 năm cuộc đời mình vào đầu bút. Khi ở khu điều dưỡng thương minh, Chu Ngạn Phu có học lớp cấp tóc mấy ngày. Sau đó anh tự học đọc và viết. Anh không bao giờ dám tiếp trước mặt người ngoài, thì anh không biết nét nào nên viết trước, nét nào nên viết sau. Khi anh nói viết sách, ban đầu người nhà đều không nghĩ rằng ai sẽ làm thật, nhưng Chu Ngạn Phu làm thật, nói viết là viết. Anh nhốt mình trong phòng, tiếp một mặt trong 7 năm, tiết sách cũng khó như việc luyện ăn uống năm xưa. Khi bắt đầu, Chu Ngạn Phu dùng miệng cắn vào bút để viết, nhưng khoảng cách giữa mắt và giấy quá gần, khi chưa được bao lâu đã chóng mặt. mắt bên trái của anh đã từng bị thương, thỉnh thoảng cơ lại coi giật, không thể khống chế được miệng. Những chữ mà anh đã khổ công viết ra cũng bị nước bọt từ cán bút chảy xuống làm nhòa đi. Một lúc sau, Anh lại luyện viết chữ bằng tay, từ những chữ to như nắm tay, đến những chữ nhỏ như sợi dây đồng, cuối cùng chúng cũng nằm trong khuôn khổ một ô ly, đó là một quá trình dài. Chu Ngạn Phu đem những gì mình viết được cho những người làm thơ văn trong huyện xem, mọi người xem xong đèn nói với con của Chu Ngạn Phu. Để nói với ông ấy đừng làm khổ mình nữa, dù có viết hay gấp 10 lần thì cũng không thể in thành sát được đâu, nếu con viết từ những chủ đề yêu đương nhảy nhót thì ai mà đọc. Không có người đọc thì cũng vẫn viết, không xuất bản được thì để lại cho gia đình, nếu không được nữa thì làm gì chút. Anh đặt tên cho tác phẩm của mình là Viết Khâu, con yun. Con yun là động vật bậc thấp, cũng không có tay chân, nhưng nó vẫn có thể giúp cho đất tơi sốt màu mỡ. Tôi có máu, có thịt, có tình cảm, tôi phải là một con yun trong tư tưởng thành cổi của con người. Chương Ngạn Phu tự mình mang theo tác phẩm viết tay tới hơn 40.000 chữ đến Tế Nam, tháng 8 năm 1996, Viết Khâu được xuất bản với tên mới là Cuộc Đời Vô hạn Phát phẩm này đã bán rất chạy. Những ví dụ ở hai mặt tương phản nhau này đã cho chúng ta thấy, ý chí là sức mạnh vô tận cho thành công của chúng ta, và sự hình thành ý chí này là dựa vào mục tiêu đáng để chúng ta theo đuổi. Khi có mục tiêu đang chờ đợi chúng ta, chúng ta sẽ cảm thấy có lý do để khởi đọc bản thân mình, khi một hạt giống đã có đủ sức sống mạnh mẽ. Thì dù nó có bị khối đá nặng đến đâu đè lên trên, nó vẫn sẽ tìm được khe đất để vương lên. Nếu một người thực sự có ý chí kiên cường và tố chất cá nhân hoàn diệt, thì dù hoàn cảnh có bất lợi đến đâu, số phát triển của họ có thấp đến đâu, anh ta cũng sẽ tìm được một cơ hội thuộc về mình. Vì vậy, rất nhiều người chỉ có thể lanh quanh cái cánh cửa của kho báu, họ không thể tiến vào được là do chính bản thân họ đã đánh mất đi câu thần chú của Alibaba. Hành công hiển nhiên là phụ thuộc về những người này, chưa đã không, sau này cũng không, chỉ có ý chí bất thì mới không sợ thất bại, dù thất bại bao nhiêu lần, dù thời gian sớm hay muộn, thành công luôn là về có thể. Đối với một người không đáng mất đi lòng can đảm, ý chí, tự trọng và tự tin, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về họ. Các bạn là một kẻ mạnh, bạn có dũng cảm và sự dẻo dai, tạm hãy để phép tắc của ý chí đánh thức tâm của bạn, để cho bạn càng lớn mạnh hơn. Hãy lắng nghe tiếng lòng của Chu Ngạn Phu. Chúng ta sẽ không chọn làm con người tầm thường, nếu chúng ta có thể làm được thì chúng ta có quyền trở thành một người vĩ đại. Tôi tìm cơ hội nhưng tôi không tìm sự yên ổn, tôi không muốn được sinh ra trong sự che chở của nhà nước để trở thành một thiện dân được bảo bọc, như thế tôi sẽ cảm thấy rất đau đớn vì bị người khác coi thường. Tôi phải thực hiện một cuộc bảo hiểm có ý nghĩa, tôi phải có ước mơ, tôi phải sáng tạo. Tôi phải thất bại, tôi càng phải thành công Tôi quyết không đem nhân cách ra để đổi lấy sự bố thí Tôi thà chiến đấu với cuộc sống chứ không muốn sống trong sự bảo vật Tôi thà bị khuấy động để đạt được mục tiêu chứ không muốn sự bình yên, không có sức sống Tôi sẽ không đổi trác tự do của mình với sự từ thiệt Cũng không đem lòng tự trọng của mình ra để đổi lấy thức ăn Tôi quyết không run rảy trước bất cứ một ông thầy nào Cũng không phúc phục trước bất cứ một nỗi sợ hãi nào Kẻ thù của chúng ta mãi mãi chỉ có một, đó là bản thân chúng ta Bản sinh của tôi là vương vai đứng thẳng, kiêu hãnh can đảm, chủng cảm đối mặt với thế giới này. Xin hãy tin chúng tôi, tin vào bản thân mình, tin rằng thế giới này sẽ thay đổi vì chúng ta. Hết chương 11 www.corshethnói.com thực hiện sách Để sắp này được tạo tựa bởi công ty tiên quanh với hệ thống website như sau. 1. Website giao sư hoàn hảo nhất Việt Nam www.corshethnói.com cho phòng web đang tắm sạch ra căn phòng gồm pha sẽ nói với riêng tịch năng web đang nói căn phòng liên hệ ông ngọc